Tác phẩm Mùa xuân, mùa sâm hợp Nhiều tác giả Người đọc Xuân Hiếu Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành Lời tựa Khi cánh qua đào chớm nụ bên làn gió xe lạnh Khi mùi hương thoang thoảng trong chiều chật gận lên trong tầm thức Khi cứ sốn sang đi mua vé xe Là khi chúng ta như muốn chạy như bay về nhà Về nhà thôi Nơi có mẹ hiền Ngồi thổi cơm bên bếp củi Về nhà thôi Nơi có cha yêu đang trồng cây Về nhà thôi Nơi có đứa em ngoan đang thắt khăn hoàng đỏ Cười toe tuét bên tấm áo mới Tết đến, xuân về Tình yêu thương, sự quan tâm Của mọi người dành cho nhau Dường như được nhân đôi Ấm áp, ngập tràn Mùa xuân là mùa của yêu thương Của hạnh phúc tràn đầy cũng là mùa của những cung bậc cảm xúc được thăng qua. Tuyển tập, mùa xuân, mùa sưm hợp là sự vui vẻ, hạnh phúc khi được cùng những người thân chuẩn bị đón năm mới, là sự hối hận, xót xa khi đã từng bỏ lỡ những ngày xuân bên gia đình, là nỗi đau đáo, khao khát đoàn tụ của những người con xa xứ, là niềm hạnh phúc ngọt ngào khi đón xuân mới bên một nửa của mình. Là lòng thương cảm đánh đau lòng những thân phận Chưa được đón mùa xuân theo đúng nghĩa Và ở đây cũng không thể thiếu được Những dòng cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân Mỗi bài viết là những tâm trạng Dòng cảm xúc khác nhau Trong trẻo, chân thành và yêu thương Mong rằng những cảm xúc ấy chạm đến các bạn độc giả Mang đến niềm vui Sự sẻ chia với độc giả về tình cảm gia đình Tình cảm không bao giờ phai mờ Trong trái tim mỗi người con việc Các bài viết trong tuyển tập được chúng tôi lấy từ diễn diễnđàn.đôngtay.vn và một số trang web khác, phần lớn đã gửi mail xin phép tác giả. Tuy nhiên, vẫn còn một số tác giả chúng tôi không liên lạc được, vậy tác giả nào có tên trong tuyển tập mà chưa nhận được thông báo, rất mong gửi mail cho chúng tôi để nhận nguồn bút. Mail biên tập đông tay avonggmail.com Cảm ơn sự công tác của các bạn. Trân trọng gửi tới các bạn. Chuyện ngắn về nhà đi con của tác giả Thúy Bông Cho nhân viên Nhưng tiếng nhạc rộn rã Vẫn cố lách cách qua khe cửa để chui vào Các chị các cô đang thay đồng phục Nói nói cười cười Cũng lại về Tết Nhà tôi á Năm nay ông cụ đòi gói bánh chưng Khổ chả ăn được mà cứ thích bà vẽ Ôi dạ Chả bù cho bố mẹ chồng em Chả quan tâm gì Mặc chúng bay muốn làm gì thì làm Rồi lại cười lại nói Mà năm nay rét nhỉ Chả biết qua quả thế nào, khéo lại lên giá ầm ầm. Ừ đấy, quả thì uh, kiểu gì cũng phải có, nhưng qua thì này, giá mà ra bãi nào hái được đám cỏ lao dày cắm thay cành đào nhỉ? Nó thay xong đồng phục khe khẽ thở dài. Đâu đâu cũng Tết, nó cũng chỉ là một tuần lễ trong một năm thôi mà, không đến một tuần ấy chứ. Siêu thị những ngày này toàn người với người. Người đi mua đồ về nhà Người đi mua đồ Đem cho nhà người khác Người người người Cứ gọi là từng đàn như kiến cỏ Các quầy thanh toán chật nít Người xếp hàng Quầy của nó cũng không ngoại lệ Chị có thể ưu đãi bixi không ạ Của chị hết Hai cậu ấy cứ lập đi lặp lại trên môi nó Còn tay thì cầm đồ Giờ ra trước máy để xác nhận mã dạch Lấy túi bóng, nhận tiền Trả lại tiền thừa Như một con robot Chàng chút trên chiếc xe bít làng kín người, không còn chỗ thở. Nó cố gắng tự thôi miên mình. Cố lên, sắp về đến nhà rồi. Để rồi khi đến trạm dừng, nó như bị đẩy xuống cùng dòng người phía sau lưng. Lê từng bước trên con đường sáng rực bóng đèn neon, đèn nháy, đèn màu, tự nhiên nó thấy nhức mắt kinh khủng. Một năm, có 8.760 giờ, thì bỏ ra được một giờ gọi là giờ trái đất tắt hết điện, đốt hết nến để tăng nồng độ CO2. Còn 8.759 giờ còn lại, cái thành phố này tiêu thụ không biết bao nhiêu là điện. Cứ đến dịp là người ta lại chăng lên đủ thứ đèn. Mà càng ngày thì càng nghĩ ra nhiều dịp, giá mà bớt tiền đèn điện đi để tăng lương cho nhân viên làm thuê thì tốt biết mấy. Đóng cửa phòng trọ, nó không thiết tha đến việc cởi bỏ cái áo khoác dày cộm, không tha thiết việc ngâm mình vào nước nóng không màn đến cái bụng đang réo ầm ầm quăng mình xuống giường việc duy nhất nó muốn làm lúc này đó là ngủ một giấc thật dài ngủ quên mệt mỏi quên luôn cả cái Tết đang đến gần 23 tháng chạp trường nó thông báo nghỉ Tết từ hai ngày trước đám sinh viên năm cuối như chúng nó tranh thủ từng phút để tận hưởng nốt đời ăn chơi rủ nhau đi du lịch còn nó tranh thủ xin làm tăng ca Chỉ cần có tiền là đủ rồi, suy cho cùng, làm sao mà có thể sống thiếu tiền cơ chứ? Hôm nay, vẫn là một ngày đông khách đến khó chịu, nó vừa thanh toán một lô hàng, thì một lô khác lại tới, cao ngất, toàn là sữa bột và đồ cho trẻ con. 3 triệu 894 .000. quý khách có... Nó vừa ngẫm đầu lên nhìn khách hàng, thì cùng lúc tiếng nói cũng im bặt muốn mắt nhìn nhau sưởng sốt. Đứa bé xinh xắn đang nắm tay người đàn ông, thấy bố cứ đứng như trời trọng, liền lắc lắc tay bố gọi. Bố ơi, bố không trả tiền cho cô ạ? Hay bố thiếu tiền? Bóng không lấy đồ chơi nữa nhé, mình chỉ mua sữa cho em pin thôi. Người đàn ông bối rối, cứ hết nhìn đứa con gái bé nhỏ lại nhìn nó, nó miếm môi đưa răng cắn chặt môi dưới đến lúc trong miệng phản phất dị tanh nồng của máu mới thôi. Hàng người đứng chờ bắt đầu xì xào, la ó sự chậm chạp của nó và người đàn ông kia. Thở hắt, nó nói một hơi giọng dạng nhưng ai cũng thấy lại giọng nó như nghẹn tắc. Quý khách, thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ? Người đàn ông cũng giật mình rồi run run đưa thẻ tín dụng ra thanh toán. Rồi mọi chuyện lại bình thường trở lại khi người đàn ông cùng đứa trẻ xinh xắn bước ra ngoài khu vực thanh toán của nó. Hít một hơi thật sâu, nó tiếp tục công việc như một cái máy biết nói. Trong đầu nó cứ vang lên tiếng gọi của đứa bé xinh xắn kia. Bố ơi! Anh hãy dừng lại đi, vì con chúng ta. Con chúng ta? Cô còn dám nhắc đến đứa con quang đó trước mặt tôi à? Anh... Giọng mẹ nó ngạn đắng, giọng bố nó phẫn nộ, tiếng sao to hơn tiếng trước. Cô có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ cái chuyện đêm tân hôn của cô với tôi không? Anh thôi đi! Thế này là quá đáng lắm rồi. Quá đáng? Con đàn bà không trong sạch là cô. Rồi có tiếng bạc tay rất mạnh, nó câm nín, nước mắt rơi lãi chả. Mẹ nó tác bố nó, im ắn hồi lâu nó chỉ nghe thấy tiếng tim nó đập thổn thức và tiếng nớt đang bị hai tay bịt chặt, giữ lại trong miệng nó. Nó không nghe tiếng mẹ nó khóc như mọi lần, nó nghe thấy tiếng cười gần và giọng nói chịu cợt. Anh có quyền nói tôi không trong sạch à, đồ nhu nhược. Chẳng phải anh bám lấy tôi vì tiền bạc nhà tôi sao? Được, nhà anh trả hết tiền lại cho nhà bố mẹ tôi, tôi không cần gì nữa. Loại chồng như anh tôi không cần, đến mức này thôi tôi nhịn đủ rồi, ra tòa, lý dị. Hôm đó là 23 tháng chạp. mâm cơm cúng ông công ông táo nguội ngắt trên bàn thờ thổ công. Cặp sách trên vai chịu nặng, nó lây bước về phòng, đóng chặt cửa, bịch tai. Nó không biết rằng bên trong cái nhà to đẹp khang trang này lại lạnh lẽo đến thế. Nó không biết rằng bố mẹ nó lại có thể nói những lời mạc sát nhau đến thế. Thì ra 15 năm sống với nhau chung một mái nhà nhưng tất cả đều giả dối. Ly dị Không phải cái cọ bình thường mà là ly hôn sao? Vậy bao nhiêu năm qua bố mẹ và nó sống với nhau là gì cái gì? Sau đó một tuần bố nó đem về một bọc tiền dứt xuống nền nhà rồi thu dọn hành lý. Trong khi các bạn nó chuẩn bị tiếu tích gọi nhau đi chơi đêm giao thừa, nó khóc lóc, ôm lấy bố nó, xin bố nó đừng đi. Giờ phút người ấy bước chân ra khỏi cửa, nó không còn bố nữa. Khi hiểu chuyện rồi, nó lại thấy dững dưng. Họ đến với nhau không phải vì tình yêu gì cả, đơn giản vì nhà ngoại nó giàu có, và vì mẹ nó đang thất tình. Nó là con của người ấy thật, nhưng vì cái ga trải giường không thấm máu đỏ của mẹ nó nên người ấy không tin. Lại thêm việc nó sinh thiếu tháng thiếu ngày người ấy càng nghĩ nó là con của người đàn ông khác. Cũng nực cười, muốn bỏ mẹ con nó đi thì cứ thế mà đi, lấy ra cái lý do khiến người ta thấy khinh bỉ. Khi hiểu chuyện rồi nó chẳng ghét bố cũng chẳng thương mẹ, cái căm ghét lướt qua rất nhanh, cái thương hại cũng thế. Tuổi mộng mơ của nó trôi qua đầy thực tế với vô số lần hợp phụ huynh không có cha mẹ, với mỗi sáng tỉnh dậy là số tiền tiêu cho cả ngày để trên bàn ăn với vô số người đàn ông xuất hiện trong nhà nó vào ban đêm và đi khỏi khi mặt trời mới ló rạng. Cái ngày nó có dưỡng là ngày nó nhập học đại học, nó chỉ nói, con sẽ trả lại tiền cho mẹ, rồi biến mất. Chính xác của từ biến mất vì hơn 3 năm, chưa lần nào nó về thăm nhà. Nó không nhớ đã vượt qua ngày hôm nay như thế nào, thay xong đồng phục và khoát lên người chiếc áo phao to sụ, nó định bụng sẽ đi uống chút gì đó. Hiện giờ, nó thấy không được thoải mái. Ra cửa siêu thị nó đứng sửng. Người đàn ông lúc chịu đang đứng đợi nó. Người ấy ngoài 40, giấy người tầm thước, ăn mặc sang trọng. Không khác lắm so với ký ức của nó. Tâm, giờ con mới tan làm sao? Nó nhìn chăm chăm vào đôi mắt đã có vài nếp nhăn đáp khô khóc. Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi. Nó bước qua vai người đàn ông, hiên ngang lẫm liệt y như cảnh quay trên phim truyền hình. Sao phải đi làm thêm ở chỗ này? Mẹ con không chu cấp đủ tiền cho con sao? Ông ta Thật biết cách khiến người khác khó chịu Chữ tiền từ miệng ông ta thốt ra Chẳng có gì thay đổi so với 7 năm trước Nó quay lại tự nhiên mỉm cười Nếu ông chưa ăn tối Có thể đi ăn với tôi một bữa không? Tôi đang rất đói Nhà hàng cũng thật sang trọng Đồ ăn rắc tiền nhưng cứ nguội ngắt Và nhạt nhẽo thế nào Nó vừa cắt bít tết vừa nói nhỏ nhẹ Ở siêu thị có rất nhiều người quen Tôi không muốn họ đứng nhìn nên không nói chuyện với ông ở đấy. Cũng là giữ chút thể diện cho cả hai đi. Con... Đừng gọi tôi như thế, tôi không phải con ông. Nó không còn là trẻ con, nó sống một mình, không phải gần 4 năm đại học mà từ khi nó bước vào cấp 3, sống giữa những bức tường qua thảm nhung sang trọng, đá quý lấp lánh, đồ hiệu và tiền. Nó biết gào thét ẩm ỉ chỉ có thể làm ngôi ngoai nỗi bực tức nhất thời. Nhưng sau đó thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, khả năng kiểm soát tâm lý của nó được cho là tốt đi, vẫn nhỏ nhẹ, nó tiếp chuyện người đàn ông. Ông sống tốt đấy chứ, nhưng có con hơi muộn, đứa bé vừa rồi mới tầm 5 tuổi, xinh xắn lắm. Thực ra, bố còn một người con nữa, đứa bé đó còn sống thì giờ có lẽ học lớp 3 rồi. Tay cầm dao của nó ngừng một chút rồi tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt bò. Đáng tiếc cho nó không được hưởng sự chăm sóc từ ông. Con hận bố lắm đúng không? Nhưng là mấy năm qua hai mẹ con con sống thế nào? Con có đi học không? Sao con lại đi làm ở siêu thị như thế? Ông im đi, sức chịu đựng của tôi có hạn thôi. Vừa khẽ nói, nó vừa đặt dao đĩa xuống, cầm góc nước quả, uống một hơi. Cái thứ gì xấu xa là tắt nghẹn cả cổ họng nó. Ông không cần làm bộ tham hỏi như thế. Đã quyết định rời khỏi mẹ con tôi thì hãy cứ tiếp tục sống vui vẻ bên gia đình hiện giờ của ông đi. Tôi nói rồi tôi không phải con ông. con ai nói những điều đó là mẹ con sao? Đến mức này đúng là khó chịu thật. Nó bấu chặt tay vào thành bàn trừng trừng nhìn con người trước mặt. Những lời chính miệng ông nói ra còn ở đó giả nhân giả nghĩa. Tôi thật muốn không phải con gái của ông. Từng giây từng phút suốt hơn bảy năm qua tôi luôn luôn mong ước máu từ trong người tôi không phải là chung dòng máu với ông. Từ lúc ông bước chân ra đi khỏi cuộc đời của mẹ con tôi, ông đã không còn là bố của tôi nữa. Bảy năm qua không một lời hỏi thăm, không một lời nghĩ tôi sống ra sao. Thì giờ cũng hãy cứ sống như thế đi. Còn nữa, cứ liên tục hỏi sao tôi đi làm, tôi muốn tự kiếm tiền bằng sức của tôi, chứ không giống như ông. Sao không quay về thăm tôi? Sao không gọi cho tôi một cuối điện thoại? Sinh nhật tôi cũng không nhớ nữa, đúng không? Bảy năm rồi, tôi không có sinh nhật, tôi không có bố. Nó tự nghĩ. Con, bố xin lỗi. Bố biết con hận bố, nhưng tôi có gì phải hận ông. Tôi hiểu điều ông làm, nhờ có ông mà tôi sống rất thực tế. Vậy cũng tốt. Tôi hận ông lắm, hận ông đã đi, hận ông để đứa trẻ khác gọi ông là bố hận cái cách ông yêu thương đứa trẻ khác tôi hận cả hai người ích kỷ chỉ biết đến sự khó chịu của bản thân mình mà bỏ mặt tôi nó không giấu giếm những gì mắt nó muốn nói nó nhìn thẳng vào mắt ông nhưng nó biết ông không hiểu cả ông, cả mẹ nó, cả những bậc cha mẹ bỏ rơi con cái trên thế giới này đều không thể hiểu những lời muốn nói của con cái họ nó đứng dậy, không nghĩ đến chuyện cuối chào ông ta là cái gì mà nó phải cúi đầu tôi đã lớn, xinh đẹp và độc lập, dở gian, dững dàng mà không cần đến các người Ông hãy coi đây chỉ là bữa ăn thết đãi một đứa trẻ của quá khứ mà ông từng quen biết đừng nhớ đến làm gì cũng không cần phải ấy nấy gì trong lòng hãy sống tốt Nó là hiên ngang bước đi Nó làm được mà, đúng không? Nó đã không rơi một giọt nước mắt nào không gào thét cũng không chửi bới không ẩm ỉ như lúc ông ta bước ra khỏi cuộc sống của nó Bỏng Ông ta nói với lại sau lưng nó. Về nhà đi con, Tết nhất đến nơi rồi, đừng đi làm nữa. Về nhà, Tết, ông ta còn dám dắt đến Tết với nó, nó toan quay lại, rồi lại thoai. Rời khỏi đây thôi, nếu nó quay lại, nó sẽ không giữ nổi mình mất. Chuông điện thoại sao in ỏi là mẹ nó, nó bắt máy, mà phải lúc sau mẹ nó mới lên tiếng, có lẽ gì bất ngờ. Nó cũng không nhớ mẹ nó đã nói những gì, hỏi những gì và nó trả lời những gì. Cuối cùng, mẹ nó nói, làm nó thấy như bị đau dạ dày, chua xót hết trong lòng. Về nhà đi con, con không cho mẹ lên tìm con, thì con có thể về nhà năm nay không? Nó hất cực máy, sao người ta cứ phải phạm sai lầm một thời gian dài rồi mới biết là mình sai, sau đó mới quay ra hối lỗi. Về nhà, nhà nó là ở đâu? Nó giật mình. Nó bỗng nhiên quên mất nhà nó ở đâu rồi Tự nhiên nó cũng không quên mất Cả gương mặt của mẹ nó trong ra sao Nó liệu cũng giống như bọn họ sao Sai rồi cho sai luôn Sau đó khi hối hận mới biết là đã muộn 23 tháng chạp Toàn thể công ty đã ngừng làm việc Nó đi phát quà cho nhân viên Và chúc họ có một cái Tết ấm cúng an lành bên người thân Tối hôm đó nó thu dọn lại bàn làm việc Cô thư ký vẫn ở lại cùng nó sắp xếp lại công việc chu tất để nó đỡ vất giả. Giám đốc mới lại là con gái đúng là nhiều việc vô cùng. Nó khe khẽ bảo cô thư ký. Chị về đi ạ, muộn rồi. À dân, nốt việc này là xong rồi giám đốc. Chị cứ để đó đi, để đó tôi sắp xếp cho. Gia đình là quan trọng nhất, chị về đi, không người nhà mong. Chị thư ký nói cảm ơn rồi đi về, nó cười. Giờ nó đi dạy lại người khác rằng gia đình là quan trọng nhất Nó cuốc bộ về nhà Nó muốn được hít thở chút không khí lành lạnh của Tết Cái không khí chỉ có ở quê hương chứ không giống cái vị lạnh mà khô khốc ở miền ôm đới Tính cộng dồn vào có lẽ cũng được 14-15 năm rồi Nó không có một cái Tết tử tế Tính từ ngày bố nó đi rồi nó đi học rồi lại ra nước ngoài tu nghiệp Gia nghiệp ông bà ngoại để lại vào tay dưỡng nó đã lụi hết Nói về gây dựng lại mọi thứ Để những người đã nhắm mắt được An giấc ngàn thu Bao gồm cả mẹ nó Tết năm ấy Nó cũng không về nhà Con người ta là vậy mà Đâu dễ gì nhận mình đã sai Nó vẫn không chịu gỡ bỏ hết mấy cái hàng rào Dây thép gai của nó xuống Cho đến khi mẹ nó hấp hối Mẹ nó bệnh mà nó không biết Đến cuối cùng cũng không ăn một cái Tết cùng mẹ Trước khi bà qua đời Nó đã muốn chỉ có một mình Giờ Điều ước muốn của nó Thành hiện thực Tạc nhẫn biết bao Đêm giao thừa Đặt chân lên cầu Nó cũng chờ xem bắn pháo hoa như mọi người Chưa đến giờ Nó cầm điện thoại lên Gửi một tin nhắn Rồi vô tình hay cố ý Mà đọc lại hợp thư Mẹ à Hôm nay con nhận chức giám đốc Mọi người còn về chừng con lắm Mẹ ơi Con bị ốm rồi Cứ gió mùa về là con bị ốm Mẹ còn nhớ không đấy Từ bé đến lớn, cứ gió mùa về là con ốm Mẹ ơi, công ty làm ăn tốt lắm, con giỏi lắm, đúng không mẹ? Mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ. Mẹ ơi, lại sắp đến Tết nữa rồi, con thèm ăn bánh chưng mẹ gói, con được ăn có mỗi mấy lần, mẹ lười thật, chẳng chịu làm. Mẹ ơi, đêm giao thừa rồi này con đang chờ xem pháo hoa, ở trên đó, mẹ cũng nhìn thấy, đúng không? Con xin lỗi, con yêu mẹ. Một tiếng nổ rít lên, tia sáng bay giọt từ dưới đất lên không trung, đổ tung, từng chùm ánh sáng bắn ra, chạy xuống thành dòng, pháo qua, giao thừa rồi, lại một cái tết nửa đến. Truyện ngắn bông bóng mùa xuân của tác giả Jan Brettty là lạc đem về cởi chiếc áo màu xanh lam, khoác chiếc áo đẹt tuyền lấp lánh muôn ngàn kim tuyến. Đèn vàng ngang dọc phố, hầu xuân hương như cô thiếu nữ ẵm ẻo lướt mắt gợi tình với vô khách tứ phương. Tách bạc xỉu nóng không làm thân nhiệt tăng bao nhiêu, tôi cho hai tay vào túi áo co ro hũng hĩnh khực giấc. Ngược gió bà cũng ngược gió, gió phần phật tóc phải đội theo bỗ le để giữ tóc khỏi bay. Gió lướt qua giành tay cống 14 độ thì phải Xe rét không làm trùm chân du khách, xe bus, xe 16 chỗ, xe hơi, taxi, nói giao hàng đoàn. Tiếng còi, tiếng người nói, cười đang nhau, tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng của thành phố du lịch. Trong lúc dựng chân nơi ngọn đèn dốc chờ em gái chọn mua áo len, tôi để ý thấy hai người bán bông bóng Họ đứng cách nhau vài mét, tiếng rau loãng trong tiếng gió. Một già, một trẻ, bà lão cỡ sáu mấy. Còn cháu bé chỉ có tuổi mẫu giáo, cây sào gỗ mắt bông bóng cao ướt chừng vài mét cứ chao đảo trong bàn tay bé xíu của em bé. Vì em cao chưa được một mét, miệng em cười toe toét khoai hàm răng súng, em gọi bà lão. Ngoại ơi, đứng chiều giờ mà không có ai chịu mở hàng cho mình hết, giống y như hôm bữa, mình đứng ở giường qua cả buổi chả bán được cái nào. Bà lão cười mớt mém chẳng thấy cái răng nào. Ờ, mẹ cha bay. Nói miếng à? lò mà giữ cái xào, gió mạnh, cay là bày cũng bày theo nó luôn. Thằng bé hết cười khì khì, tay nó ôm chặt cái xào bong bóng hơn. Bà lão quay qua mời tôi. Con ơi, mở hàng giúp bà cái bong bóng đi con. Đứng mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa mở hàng được gì hết trơn. chợt nhớ tới đứa cháu vài tháng tuổi ở nhà, tôi buộc miệng hỏi. Con mèo Kitty bao nhiêu tiền vậy bà? Hai hai con ơi, tiền vốn hai chục, quậy lời 2.000 Đứa bé thánh thoát. Cô ơi, cái bông bóng Kitty mà cô hỏi, nó ít bể hơn bông bóng của con. Tôi thích thú. Vậy sao? Dạ, bông bóng của con đập một cái xuống đường là bể liền, còn bông bóng đó đập hai ba cái nó mới bể. Ngoại nó kêu trời. Trời, rào vậy sao bán hàng được trời? Tôi phì cười. Bông bóng mà em bé bảo ít bể là loại bông bóng mỏng bằng cao su đàn hồi. Còn con mèo kitty là bằng nhựa tổng hợp, nên khó bể là vậy. Ngoại khoe. Cháu ruột của bà đó, bà má đó xin trai xinh gái lắm. Nhưng không ở với nhau được, nên nó dễ ở với bà. Hai bà cháu đi bán bong bóng kiếm sống. Miệng cười, gật đầu chia sẻ với bà lão, tôi hỏi cháu bé. Mà sao con biết cái bông bóng của con đập một lần thì bể? Con đập thử chưa? Dạ, con chưa thử, nhưng là người bán, con phải biết chứ cô. Con nhiêu tuổi? Con 5 tuổi, đứa bé xòe bàn tay bé xíu ra minh quả. Con có ước mơ gì không? Dạ, con ước mơ năm sau con có thể vào được lớp 1. Xoa đầu em bé tôi quay sang bà lão. Nhà bà ở đâu bà? Bà lão hấn hở, ảo phan rang con, mấy dịp lễ Tết lên đây bán bông bóng. Ngày thường lại về đưa thằng nhỏ đó đi học Tối mình ngủ ở đâu? Nhà trọ cũng ngoài đường lạnh lắm Chịu không nổi Tôi rút tiền mua cái bong bóng Không quên mừng tuổi thêm cho cháu bé Phải rồi Ngoài đường lạnh lắm Người già và em bé đều không thể ngủ ngoài đường Mang bóng bóng trên tay như mang theo một câu chuyện 5 tuổi là tuổi chơi bóng bóng Mà em bé lại bán bóng bóng Họ nghèo, họ giấc giả, họ đáng thương Nhưng họ đáng trân trọng vì họ luôn vui vẻ, hồn nhiên Tôi nguyện chúc hai bà cháu sớm bán hết sợ bóng bóng đó Chúc ước mơ đến trường của em bé sớm dương cao Như những chùm bóng bóng của em Chuyện ngắn gặp lại của tác giả Nhan Đình Cô giới tay tắt máy tính, sách túi đứng dậy, dậy tay chờ đồng nghiệp rồi đi lấy xe. Sài Gòn tháng 12, gió xe xe lạnh, nắng vàng nhưng đã không còn gắt gao, cô hòa người vào dòng người giờ cao điểm. ồn ào, dội giả, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tất cả những âm thanh này làm cô thấy bán giấc. Đã lâu rồi cô không phải nghe những âm thanh quá đổi náo nhiệt như thế này kể từ khi anh và cô chia tay. À không, kể từ khi anh đi tu nghiệp nước ngoài. Cuộc đời luôn cho ta nhiều cơ hội và chúng ta phải biết nắm bắt được những cơ hội lựa chọn cái nào phù hợp tốt nhất với bản thân mình. Anh lựa chọn đi nước ngoài để học hỏi, còn cô quyết định quay về nơi cô lớn lên để làm việc. Khoảng cách là một con dao hai lưỡi Nó có thể làm cho hai người yêu nhau Thêm yêu thương, thêm quý trọng hơn Ở thì hiện tại và tương lai Nhưng nó cũng có thể làm cho Hai người ấy biến thành hai người xa lạ Giọt mưa nào Lạnh giá đậu xuống má cô Cô ngước mắt nhìn lên Sài Gòn, mưa rồi Chợt nắng, chợt mưa rất đổi Sài Gòn Cô tắp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường Be smart Cô lấy một chai trà xanh đi ra quầy tính tiền Vô tình bước ngang qua tủ lạnh Cô dừng lại khi nhìn thấy cây kem Merino Cutie Có hình một chú gấu bụng bự Đôi môi khẽ nở nụ cười Cô chọn cho mình một cây kem Ngày ấy anh và cô rất thích cây kem này Đôi khi vào những buổi chiều có gió Hai người ngồi bên nhau Chia sẻ một cây kem ngọt lạnh Chỉ đơn giản thế thôi Cắn một miếng kem cô bất giác cười Thời gian trôi qua đã lâu như vậy Thế mà hôm nay Khi vô tình quay lại Sài Gòn làm việc Ký ức xưa cũ lại ùa về Bài nhạc đã lâu không gặp Của ca sĩ Trịnh Thăng Bình gian lên Cô hơi sức lại Thấm thốt của tháng trôi qua Có biết bao nhiêu lần điều mới là có biết bao nhiêu đôi tay xung quanh chúng ta Từ khi mà ta chia xa đã có sự vui chơi Sau tận năm ta thừa nhận đứa trẻ chỉ biết ngẩn tư hồn ngẩn khắp phương trời Một quên những năm tháng này nơi rồi khi đôi ta cách xa Mười thứ xung quanh đã bồi đầy nơi, đến rồi khi anh chợt hay ra, hình bóng em vâm trong lòng thiêng, mới biết bao nhiêu ngày qua anh đã sai lầm. Rồi bao đêm thức trắng nghe như bên tiếng khóc rồi nhiều khi anh biết Cô thở hát ra, quay người vào dãy hàng tìm cái Lòng áo mưa giấy phải đi thôi bên trường tiếng mưa rơi đừng qua thương ngỡ khi xa cách mãi rồi em sẽ ước mỗi mai đến lúc đây mới biết lúc đây mới thấu suy nghĩ anh là sai dù tình yêu có lấn cánh mấy cũng sẽ chẳng thăng được thời gian vài năm tháng xa cách ai phang ta rồi muôn mãi ký hỡi ta có vô tình đi về trong lối có lẽ chỉ sớm đến nơi với nhau câu xin chào da lòng trống anh đẩy cửa bước vào beat Vũ nhẹ cá ba lô đựng máy ảnh lao sơ qua những giọt mưa ướt đẫm trên khuôn mặt. Xin chào quý khách. Anh ngận đầu nhìn cô bé nhân viên mỉm cười rồi sải bước đi vào dãy hàng lấy một chai nước nhà đam Hàn Quốc. Bất chợt anh khừng tay lại khi tay chạm nhầm vào chai trà xanh bên cạnh. Đây là loại nước uống mà người con gái ấy rất thích uống. Anh khẽ bật cười khi những hình ảnh của quá khứ tràn về trong đầu, lấy hai chai nước rồi đi thẳng về thu ngân. Anh, hôm nay mình đi ăn kem gấu đi. Ok, chiều anh chở em đi ăn, chịu không? Dạ. Anh giật mình quay lại đằng sau. Không có ai ở đó cả. Ánh mắt anh dừng lại nơi tủ kem. Anh bước đến, chọn cây kem Merino có hình khuôn mặt mũm miệm của chú gấu mập đáng yêu. Ngày đó anh hay ghé đây chỉ để mua một cây kem gấu. Cô đẩy cửa bước vào phòng, thả mình nằm xuống giường. Giới tay bật tivi, vô tình tivi chiếu lại Titanic, phim cũ. Cô cũng không rõ đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, nhưng nước mắt cứ thế rơi, rơi mãi. Không, cứ thế này là không được. Cô tắt tivi bước dội vào phòng tắm. Tối nay, cô phải đi đâu đó, chứ cứ mãi ngồi đây cô sẽ nghĩ linh tinh mất. Chi này, đi xem phim không? Cô bấm điện thoại gọi cho cô bạn thân hồi đại học. Hân không hẹn sớm xíu. Chị mới hứa với bé Sa chở nó đi chơi rồi. Chị nhìn bé Sa đang háo hức thử váy, xoay qua xoay lại trước mặt ba. Ừm, uhm, vậy à? Thôi, vậy hai vợ chồng chở bé đi chơi đi. Ừm, uhm, vậy mai đi ăn trưa nhé. Ok, mai hơn đến gần trường chi, rồi gọi chi nha. Ok, mai gặp. Cô cấp máy, cất điện thoại vào túi sách rồi mở cửa đi xuống tiền sảnh khách sạn. Chị gửi chìa khóa nhé Lan. Cô đẩy chìa khóa phòng về phía tiếp tân. Chị Hân đi chơi với bạn trai à? Lan mỉm cười quan tâm hỏi. Không. Cô lắc đầu. Chị có bạn trai đâu mà rủ. Bạn bè cũng không có ai rảnh nên đành đi một mình thôi. Chị cứ đùa. Chị mà ngỏ lời là anh trưởng phòng bên em đồng ý hai tay chứ. Anh trưởng phòng là của Lan mà. Cô bật cười. Chị lại treo em. Đàn đỏ mặt xua xua tài. Chị đi nhé. Cô quay người bước đi, nụ cười trên môi khẽ thu lại. Đôi lúc đối xử với một số người cô cần mang mặt nạ. Đi ngang qua nhà hàng của khách sạn, ánh mắt cô lướt qua một vài gương mặt thật khách và vô tình, sửng lại. Người ấy là... Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt, khuôn mặt lộ rõ nét vui mừng. Em về nước lúc nào vậy, em Anh kéo ghế cho người con gái ấy ngồi xuống rồi quay về phía đối diện. Mới sáng nay, Amy dút loạn tóc xăng màu hạt dẻ đón lấy menu từ người phục vụ. Anh ăn gì nào? À, mà anh đã gặp chị ấy chưa? Cho anh mì ý đi. Anh nhìn sơ qua menu bất giác, chọn một món mà từ ngày anh sang Pháp anh ít dịp được ăn nhất. Amy ngạc nhiên nhìn anh. Tự nhiên muốn ăn ấy mà Anh nhận thấy ánh mắt của Amy Nhìn anh có phần kỳ dị Bực cười giải thích Ừ, anh tự nhiên muốn ăn Muốn ăn món mà ngày ấy Có một người đã nấu cho anh ăn rất rất rất nhiều lần Amy mỉm cười Chọn lại một món rồi gọi thêm chai vàng Uống ít thôi Mai còn đi chụp hình cho bìa tạp chí Ellie đấy Em biết rồi mà Amy nháy mắt Chỉ là vang thôi mà anh Đấy là anh nhắc thôi Cô ngồi lặng lẽ xem bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình Đạp chiếu phim ngày thường cũng đông như ngày nghỉ Ai ai cũng đi có cặp có nhóm Chỉ có cô đi một mình Ngốc thật sao lại chọn một nơi như thế này Để gặm nhóm nỗi buồn cuối năm cơ chứ Đường phố Sài Gòn tháng 12 Lung linh ánh đèn màu Đường phố Sài Gòn tháng 12 Rộn ràng nhạc nhắn sinh Đường phố Sài Gòn tháng 12 Xe xe cái lạnh mùa đông Cô chạy xe chậm chậm, đi đâu? và sẽ về đâu? Ở đâu đó cô nghe dẫn lại tiếng đàn guitar cùng với tiếng hát. Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe Ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi Giá như có ai cùng dạo quanh phố xa Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi Một chiều lang thang Hẹn hò với những mình mang trong tôi Tình yêu vẫn nắng Cần tình nhắn mỗi ngày Cần những hỏi hàn cho tôi Yên bình thêm chút như có người đợi cô ơi cho con ly cà phê đen đá anh kéo cái ghế nhựa ngồi xuống gần thùng xốp lạnh của cô bán nước lấy máy ảnh ra chuẩn bị sẵn sàng cho những shoot ảnh nhịp sống đêm Sài Gòn nhà thờ Đức Bà về đêm thu hút bao nhiêu bạn trẻ đến hóng gió cà phê bệt chép gió Ở đâu đó có nhóm bạn sinh viên đàn guitar và ngao ngao hát bài Giá có thể ôm ai và khóc của Phạm Hồng Phước Sao lại chọn bài này cho một buổi hẹn hò đông vui thế này nhỉ? Anh uống cạn ly cà phê, gửi tiền rồi đứng dậy rảo bước đi Đi về đâu? Đi đến đây nào? Anh không biết và không cần biết Vì cuộc đời anh là những chuyến đi Hôm này Dạ Hôm nay Bên mình có hẹn anh chụp hình Đến chụp để làm PR đấy Em xem lấy số bên thư giúp chị Rồi gặp trực tiếp anh ấy Để giải thích với mô tả cụ thể Cho anh ấy yêu cầu của bên mình nha Dạ em biết rồi chị Anh dừng chiếc xe mô tô lại Ngẫn đầu nhìn lên Pullman Là Pullman Anh khách sạn Pullman kìa Em ước gì mai này được làm việc ở Pullman Em thích lắm à Dạ em cực kỳ thích Nhìn nó thật là xa hoa và sang trọng Hôm trước anh mới đến đây gặp Amy Vậy mà hôm nay đã lại có cơ hội quay lại Không chỉ vậy mà anh quay lại đây để làm việc Nếu như người con gái ấy Anh không cần cơ hội để khoe hay dẫn người ấy đến đây Để được tận mắt ngắm nhìn những căn phòng ngủ của khách sạn này Anh khẽ thở dài rồi chạy xe xuống hầm Nhanh nào không muộn mất Chào anh Anh là Max đúng không? Tôi là Hân, là người... Anh rời mắt khỏi quyển sách ngẩn đầu nhìn cô gái mới bước đến cô sửng lại nụ cười thoáng chốc đóng băng Hân Anh đứng bật dậy khuôn mặt sáng bừng lên Đã lâu không gặp Cô vẫn giữ nguyên nụ cười Nụ cười đấy Như sao xa cách quá Dạo này em sống tốt không? Dạ tốt anh ạ Anh không ngờ Cuối cùng em cũng đã làm việc cho Bullman. Em cũng không ngờ. Cuộc nói chuyện chợt rơi vào im lặng, cô nhấp ngậm cà phê, cúi đầu ngắm nhìn tách cà phê thờ thẫn. Anh cứ tưởng... Dạ, em làm ở Bullman Dũng Tàu, đợt này có chút việc nên em lên Sài Gòn thôi. À, cuộc trò chuyện lại lần nữa lắng xuống, thật sự cả hai đều không biết phải bắt đầu từ lâu, có lẽ xa nhau quá lâu, đã làm cả hai cảm thấy khó khăn khi chia sẻ cuộc sống của mỗi người suốt 3 năm qua. Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ về nước. Anh cũng từng nghĩ thế, nhưng cuộc sống ở nơi ấy một mình quả là không dễ dàng. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Nơi ấy là ước mơ không chỉ của mình anh, thiếu đi một người trong ước mơ, cảm giác thật khó chịu. Vậy còn người yêu anh thì sao? Anh nghe nói em đã lấy chồng. Dạ. Vậy đi công tác thế này, chồng em có nói gì không? Chồng em đi công tác xa rồi. À, sao vậy? Hôm nay thật cảm ơn anh. Cô nhìn anh cười thật nhẹ. Không, đây là công việc của anh mà. À, dạ. Có gì hai ba ngày nữa anh xử lý hình xong, anh sẽ giao hình cho em. À không, anh giao hình cho chị Thư ấy. Hôm nay dễ đi công tác, em làm thay thôi. À, anh biết rồi. Vậy không có chuyện gì nữa, em đi làm việc tiếp nhé. À hơn. Dạ. Em dùng số mà sáng nay gọi anh à. Dạ. Hơn nhìn anh mỉm cười. Có gì anh cứ gọi em. Ừ. À, Noel này em còn ở Sài Gòn chứ? Chắc là không. Có gì hả anh? Anh định mời em đi chụp một bộ ảnh rồi em. Dạ, anh mặt cô thoáng vui lên rồi trở lại vẻ thờ ơ vốn có. Hôm đó em ở nhà với chồng em. Noel mà anh À Ừ Em đi nhé Chào em Hẹn gặp lại Cô đi rồi Anh cũng đi Hai hướng đi Trái ngược Có lẽ duyên đã cạn Có lẽ đỡ đã hết Thật rồi Hẹn hò với những cô đơn Riêng tôi Một chiều lang tan Hẹn hò với những mệnh mang trong tôi Tình yêu bỡ nâng cần tin mỗi ngày cần những hỏi hàng cho tôi yên bình theo chúa ra như con người đời tôi đâu đó cuộc đời ra như có người ôm tôi I go play one. Did I you only are but to 30 Tết, anh xuống xe Dũng Tàu, bắt xe ôm đến một địa chỉ quen thuộc. Anh biết rằng tất cả những gì mình làm chỉ là đuổi theo gom nhặt lại một vài mảnh ký ức nào đó của quá khứ. Nhưng đó chính là điều anh muốn. Chiều 30 Tết, cô xếp gọn sắp hồ sơ cất vào ngăn tủ, khóa lại cẩn thận rồi lấy xe đi về. Mẹ, đi làm về rồi à? Dạ, còn gì không mẹ, để con phụ. À, đi mua giúp mẹ thêm ít nước ngọt với bánh kẹo. Dạ, à hơn này, mẹ thấy trên Facebook thằng Khang nó về nước rồi đấy. Con đã gặp nó chưa Anh ấy có người yêu rồi mà mẹ Con gặp lại mất công người yêu ảnh là hiểu lầm Không vui ừ. Thôi con đi mẹ nhé Đêm châu thừa cô xin phép mẹ ra phố Đường phố vắng vẻ Người thì đã đến điểm bắn pháo hoa ngóng chờ Người thì ở nhà quay quần cùng nhau nâng ly champagne chúc mừng năm mới Chỉ mình cô đi lanh quanh Đi đâu nhỉ Hân, cô quay lại, pháo hoa nở bung từng chùm sáng rực rỡ trên bầu trời, ánh sáng lung linh quyền ảo, tiếng người hò reo, tiếng người chúc tụng, đêm giao thừa, gió xuân bát lành. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa Hột chiu xuân em đã hẹn hò. Như âm tình trong cánh hoa mơ, khơi hương theo làn gió, em báo dần nến viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, khèn khắp nhéo khi pháo sau thưa. Em chờ tôi dưới sông thừa, tôi đi qua đầu hoa. Hỏi nhau thầm xuân đã về chưa? Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ. Xuân qua đây tôi chờ. Xuân đến xuân đi. Xuân về mơn lá hoa xuân qua dù đường tơ Bước song hồ như đám như mây Chờ về đấy khi gió sang mùa Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi đi niềm nhớ Hãy ngờ xuân kênh người Mì